chương sáu ý thức pháp luật và pháp chế một ý thức pháp luật 1.1. khái niệm đặc trưng của ý thức pháp luật 1.1.1. khái niệm ý thức pháp luật ý thức pháp luật là một trong những hình thái của ý thức xã hội tồn tại đồng thời với ý thức chính trị ý thức đạo đức ý thức khoa học triết học nghệ thuật đó là các hình thức để nhận biết thế giới xung quanh nhận diện hiện thực khách quan và chính sự tồn tại của bản thân mỗi cá nhân mỗi hình thái ý thức xã hội có đối tượng phản ánh của riêng mình đối với ý thức pháp luật đó là pháp luật và thực tiễn pháp lý trong các giáo trình tài liệu khoa học pháp lý về khái niệm ý thức pháp luật cũng có một số quan niệm khác nhau quan điểm của học giả lý luận pháp luật pha b đã từng được ghi nhận rộng rãi trong tài liệu khoa học pháp lý thời kỳ xô viết khi ông cho rằng ý thức pháp luật là hình thái của ý thức xã hội là tập hợp của các quan điểm tình cảm pháp luật mang tính quy phạm và bao gồm các tri thức về các hiện tượng pháp lý cũng như những đánh giá về mang tính giai cấp hoặc tính xã hội về lẽ công bằng bên cạnh quan điểm nhìn nhận ý thức pháp luật là một hiện tượng mang tính chủ quan là những nhận thức thái độ chủ quan của con người đối với hiện tượng pháp luật lại có ý kiến cho rằng ý thức pháp luật là một tập hợp khách quan của các quan niệm tình cảm khách quan thể hiện thái độ của xã hội của nhóm cá thể đối với pháp luật là kênh tác động của pháp luật thông qua những nhận thức tình cảm lên hành vi của con người để hình thành nên các mối quan hệ xã hội ở việt nam các nhà luật học cũng đã có những nghiên cứu về ý thức pháp luật và cũng có những cách nhìn đa dạng về hiện tượng này ý thức pháp luật được hiểu là trình độ hiểu biết của các tầng lớp nhân dân về pháp luật trong đó bao gồm cả cán bộ nhân viên cơ quan nhà nước là ý thức tôn trọng hay coi thường pháp luật là thái độ đối với những hành vi vi phạm pháp luật tuy nhiên một cách chung nhất ý thức pháp luật thường được định nghĩa là tổng thể những học thuyết quan điểm tư tưởng tình cảm cảm xúc của con người thể hiện thái độ đối với pháp luật hiện hành pháp luật đã qua và pháp luật cần phải có cũng như sự đánh giá đối với hành vi pháp luật thực tế của con người như vậy là mỗi cá nhân đều có ý thức pháp luật nhất định cho dù đó là trình độ ý thức pháp luật cao hay thấp là những hiểu biết nhận thức đúng đắn hay có phần lệch lạc điều quan trọng là mỗi cá nhân có ý kiến riêng của mình về pháp luật nói cách khác cá nhân có thể đánh giá pháp luật qua lăng kính của riêng mình vấn đề đặt ra là phải hình thành được ý thức pháp luật cần phải có ở mức độ chung nhất cho tất cả mọi người từ khái niệm về ý thức pháp luật được nêu ở trên cần nhấn mạnh một điểm là ý thức pháp luật không chỉ là sự đánh giá đối với pháp luật các văn bản pháp luật mà còn là sự đánh giá đối với các hiện tượng pháp lý khác như pháp chế trật tự pháp luật hoạt động lập pháp hành pháp tư pháp các định hướng đổi mới trong hệ thống pháp luật tình trạng vi phạm pháp luật hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật nói tóm lại là tất cả những gì diễn ra trong lĩnh vực pháp luật phạm vi ảnh hưởng của ý thức pháp luật là rất rộng bao trùm tất cả các mặt và các phương diện của đời sống pháp lý xã hội việc nhận thức đầy đủ đúng đắn pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày đối với hành vi ứng xử văn hóa địa vị công dân của mỗi cá nhân nhận thức pháp luật không đầy đủ và sự biến tướng của nhận thức pháp luật đều có thể tạo ra môi trường làm phát sinh các vi phạm pháp luật xâm hại đến lợi ích xã hội lợi ích của nhà nước và của cá nhân 1. 1. đặc trưng của ý thức pháp luật ý thức pháp luật là sản phẩm của quá trình phát triển xã hội chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tư tưởng và quan niệm trong xã hội có mối liên hệ chặt chẽ với các hiện tượng trong xã hội về đặc trưng của ý thức pháp luật cũng có nhiều cách lý giải khác nhau nhưng nhìn chung ý thức pháp luật có một số đặc trưng cơ bản sau đây 1.1.2.1 ý thức pháp luật có mối quan hệ biện chứng với tồn tại xã hội ý thức pháp luật và tồn tại xã hội có quan hệ tác động qua lại lẫn nhau một mặt ý thức pháp luật chịu sự quyết định của tồn tại xã hội mặt khác ý thức pháp luật tồn tại độc lập và cũng có những ảnh hưởng nhất định đối với xã hội trước hết ý thức pháp luật chịu sự quy định của tồn tại xã hội theo quan điểm của triết học mark lenin thì tồn tại xã hội là toàn bộ sinh hoạt vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội như phương thức sản xuất điều kiện tự nhiên hoàn cảnh địa lý dân số như vậy là yếu tố thuộc thượng tầng kiến trúc nên ý thức pháp luật chịu sự quyết định của hạ tầng cơ sở nghĩa là phụ thuộc vào các quan hệ kinh tế xã hội không khó khăn để nhận ra rằng ở những thời đại khác nhau với những điều kiện kinh tế xã hội khác nhau điều kiện lịch sử nền văn hóa khác nhau thì cách nhìn nhận về quy tắc ứng xử về các quyền và nghĩa vụ về các phương thức điều chỉnh quan hệ xã hội cũng khác nhau rõ ràng là những quan niệm suy nghĩ về pháp luật trong chế độ chiếm hữu nô lệ rất khác so với thời kỳ tư sản hoặc cũng trong bối cảnh hiện đại trong cùng một khu vực địa lý nhưng ở những quốc gia khác nhau thì ý thức pháp luật của công dân mỗi nước cũng có sự khác biệt mặc dù phụ thuộc vào tồn tại xã hội song ý thức pháp luật cũng có tính độc lập tương đối so với tồn tại xã hội sự độc lập này được thể hiện ở một vài khía cạnh đó là ý thức pháp luật có thể lạc hậu hơn hoặc vượt lên trước tồn tại xã hội nó đồng thời cũng có tính kế thừa và đặc biệt là có tác động trở lại đối với tồn tại xã hội ý thức pháp luật thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội sự lạc hậu của ý thức pháp luật so với tồn tại xã hội thường là điều dễ nhận thấy nhất thực tế đã cho thấy khi tồn tại xã hội cũ đã mất đi nhưng ý thức xã hội do xã hội đó sinh ra vẫn còn tồn tại trong một thời gian đặc biệt là ở khía cạnh tâm lý đời sống xã hội luôn là sự vận động và phát triển các quan hệ kinh tế quan hệ xã hội vì thế cũng không ngừng biến đổi tuy nhiên có thể thấy không phải lúc nào và ở đâu ý thức xã hội nói chung trong đó có ý thức pháp luật cũng thay đổi và thích ứng với sự phát triển của xã hội tư duy cũ nếp nghĩ cũ về pháp luật về các hiện tượng pháp lý đã ăn sâu trong một bộ phận các thành viên trong xã hội sẽ rất khó khăn để thay đổi kịp thời với các điều kiện mới của kinh tế văn hóa xã hội ví dụ rõ nét nhất ở việt nam là mặc dù đã bước sang thế kỷ 21 nhưng tâm lý coi thường pháp luật phép vua thua lệ làng từ thời phong kiến vẫn còn tồn tại ở một số nơi ý thức pháp luật có thể vượt lên trước tồn tại xã hội và có tính kế thừa trong những điều kiện xã hội nhất định ý thức pháp luật đặc biệt là những tư tưởng khoa học pháp lý có tính vượt trước so với sự phát triển của tồn tại xã hội hay nói cách khác là tính dự báo khoa học của ý thức pháp luật những quan điểm những cách nhìn nhận mới về pháp luật có thể được nảy sinh từ trong chính xã hội cũ có thể thấy như những quan điểm tư tưởng của các mark lenin về pháp luật đã vượt lên trước thời đại mà các ông đã sống bên cạnh đó trong quá trình phát triển dù ở thời đại nào ý thức pháp luật cũng kế thừa những tư tưởng quan điểm học thuyết về pháp luật của các thời đại trước đó ví dụ thuyết tam quyền phân lập hay còn gọi là thuyết phân quyền được các nhà tư tưởng tây âu phát triển vào thế kỷ 17-18, thực chất được phát triển từ những tư tưởng có từ thời cổ đại ý thức pháp luật tác động trở lại đối với tồn tại xã hội ý thức pháp luật cũng như các hình thái ý thức xã hội khác chính trị đạo đức có tác động trở lại đối với tồn tại xã hội sự tác động này thể hiện theo hai hướng tích cực và tiêu cực ý thức pháp luật tiến bộ phù hợp với quy luật phát triển khách quan của tồn tại xã hội sự tôn trọng và chấp hành pháp luật sẽ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự phát triển của tồn tại xã hội trái lại những tư tưởng quan điểm lạc hậu thái độ coi thường không chấp hành các quy định của pháp luật sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của xã hội 1.1.2.2 ý thức pháp luật là hiện tượng có tính giai cấp trong xã hội có giai cấp chỉ tồn tại một hệ thống pháp luật mà bản chất của nó là phản ảnh ý thức của giai cấp thống trị xã hội tuy nhiên trong xã hội tồn tại nhiều hệ ý thức pháp luật khác nhau ý thức pháp luật của giai cấp thống trị ý thức pháp luật của giai cấp bị trị và các tầng lớp khác ý thức pháp luật của các giai cấp các tầng lớp cộng đồng xã hội phụ thuộc vào vị trí chính trị hoàn cảnh kinh tế của họ trong xã hội về nguyên tắc chỉ ý thức pháp luật của giai cấp thống trị mới được phản ánh vào pháp luật ý thức pháp luật của các giai cấp tầng lớp khác trong xã hội cũng được ghi nhận trong pháp luật nhưng sự thể hiện là không rõ nét trong những điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể để bảo vệ lợi ích lâu dài của mình khi ban hành pháp luật giai cấp thống trị vẫn phải tính đến lợi ích của các giai cấp khác trong xã hội ở nước ta hiện nay vẫn tồn tại ý thức pháp luật khác nhau của các giai cấp tầng lớp khác nhau tuy nhiên giữa giai cấp công nhân nông dân đội ngũ trí thức và các tầng lớp lao động xã hội khác có lợi ích cơ bản thống nhất với nhau do đó hệ ý thức pháp luật của họ về căn bản là thống nhất chính vì vậy hệ thống pháp luật ở nước ta cũng thể hiện sự thống nhất về ý chí về lợi ích của các tầng lớp nhân dân phù hợp với lợi ích chung của xã hội và xu thế phát triển tiến bộ của xã hội 1.2. cấu trúc của ý thức pháp luật từ khái niệm được trình bày ở trên có thể thấy ý thức pháp luật được cấu thành bởi hai yếu tố cơ bản là hệ tư tưởng pháp luật và tâm lý pháp luật hệ tư tưởng pháp luật là hệ thống các quan điểm tư tưởng lý luận học thuyết về pháp luật điểm khác biệt của ý thức pháp luật so với các hệ tư tưởng khác là ý thức pháp luật phản ánh pháp luật trên mọi phương diện rõ ràng là tư tưởng có ảnh hưởng lên nhận thức nhân sinh quan và hành vi của con người tâm lý pháp luật là những tình cảm cảm xúc tâm trạng của cá nhân gắn với việc nhận thức pháp luật và các hiện tượng gắn liền với pháp luật về bản chất tâm lý pháp luật nuôi dưỡng hệ tư tưởng pháp luật và vì vậy trong nhiều trường hợp được xem như cội nguồn của ý thức pháp luật bên cạnh đó tâm lý pháp luật không chỉ là trạng thái cảm xúc của cá nhân mà có thể còn là tình cảm chung mang tính tập thể nhóm sự phản ứng của dư l u ậ n xã hội cũng giữ một vai trò nhất định trong việc quyết định một chính sách pháp luật cụ thể nào đó ví dụ một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sau khi nhận được ý kiến phản biện xã hội đã không được ban hành các trạng thái tâm lý hiện diện trong cả quá trình thực thi pháp luật cơ chế điều chỉnh pháp luật thực tiễn pháp lý hay nói cách khác là pháp luật được thực hiện qua hoạt động có mục đích của con người không chỉ bằng những tư tưởng quan điểm mà còn bằng trạng thái cảm xúc của họ chủ thể pháp luật trước hết là con người vì vậy họ luôn có trạng thái tâm lý của mình ví dụ trong pháp luật hình sự khi định tội danh một số hành vi người ta cũng đã chú ý tới trạng thái tâm lý của người phạm tội như những chấn động mạnh về tâm lý trạng thái bị kích động hay sự liều lĩnh mức độ độc ác đê hèn của hành vi so với tâm lý pháp luật hệ tư tưởng pháp luật có tính lý luận khoa học tính hệ thống hệ tư tưởng pháp luật chính là sự hiểu biết về pháp luật trình độ nhận thức lý luận về pháp luật tâm lý pháp luật thiếu tính hệ thống và cơ sở khách quan khoa học hệ tư tưởng pháp luật và tâm lý pháp luật có mối quan hệ biện chứng không loại trừ nhau mà bổ sung hỗ trợ cho nhau tình cảm pháp luật của mỗi cá nhân có ảnh hưởng tới trình độ nhận thức tư tưởng pháp luật của cá nhân đó ngược lại mức độ nhận thức sự phát triển của tư tưởng pháp luật cũng chi phối tới tâm lý pháp luật hệ tư tưởng pháp luật và tâm lý pháp luật tạo thành một thể thống nhất ý thức pháp luật 1.3 c h ứ c năng của ý thức pháp luật ý thức pháp luật thể hiện rõ vai trò của mình trong xã hội thông qua việc thực hiện bốn chức năng cơ bản là chức năng đánh giá chức năng điều chỉnh chức năng nhận thức và chức năng dự báo 1.3.1 chức năng đánh giá với sự trợ giúp của ý thức pháp luật tất cả các yếu tố của hệ thống pháp luật đời sống pháp luật trong xã hội đều được phân tích và đánh giá phù hợp hay không phù hợp với những tiêu chí cụ thể không một hiện tượng pháp lý nào lại nằm ngoài sự đánh giá của ý thức pháp luật chính sách pháp luật của nhà nước hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp chính quyền những nhà làm luật cán bộ nhà nước các hành vi hợp pháp hay không hợp pháp của công dân đều chịu sự đánh giá của ý thức pháp luật ý thức pháp luật phân định tốt và xấu trong đời sống pháp luật ví dụ hành vi hợp pháp là hành vi tốt nhưng những hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt là tội phạm là hành vi xấu ý thức pháp luật đánh giá tính công bằng của các quy phạm pháp luật các hiện tượng pháp luật các khái niệm phạm trù các mối quan hệ của pháp luật vai trò ý nghĩa của pháp luật trong đời sống xã hội đối với con người 1.3.2 chức chỉnh năng điều chỉnh. khác không pháp thực hiện việc điều chỉnh trực tiếp các quan hệ xã hội, nghĩa là đặt ra những điều cấm, những quy định, những hay nghĩa chủ thể, chế tài đối với các hành phạm. các các các các mặc việc trực cấm, việc được cơ của với và và vụ với vi vi điều tiếp điều tại đối luật là làm quan quy quyền đặt dù bản ra xã ý thức pháp luật vẫn định hướng xác định mục tiêu cho hành vi của con người tuy vai trò điều chỉnh của ý thức pháp luật chỉ là tương đối nhưng nó thực sự có tác dụng trong ảnh hưởng về mặt tinh thần đạo đức và văn hóa đối với con người ý thức pháp luật không có tính quy phạm như pháp luật nhưng ý thức pháp luật thể hiện trong suốt quá trình thực thi pháp luật quá trình điều chỉnh pháp luật và tạo ra những chuẩn mực hành vi của các chủ thể trước hết ở mức độ kinh nghiệm và thói quen trong cuộc sống hàng ngày ý thức pháp luật không phải là sự điều chỉnh bên ngoài mà là điều chỉnh từ bên trong hoạt động của cá nhân chỉ trong một số trường hợp cụ thể ý thức pháp luật liên quan trực tiếp đến việc giải quyết những việc cụ thể ví dụ việc áp dụng pháp luật tương tự phụ thuộc rất nhiều vào ý thức pháp luật của chủ thể có thẩm quyền áp dụng pháp luật 1.3. chức năng nhận thức chức năng nhận thức là hình thái phản ánh hiện thực pháp luật ý thức pháp luật tập hợp những hiểu biết về hiện thực đó về pháp luật và các hiện tượng pháp lý khác một chủ thể có ý thức pháp luật càng cao thì mức độ hiểu biết pháp luật của chủ thể đó cũng cao hơn những hiểu biết này được mở rộng và làm sâu sắc thêm và trở thành ý thức chung của nhóm xã hội và rộng hơn nữa là ý thức của xã hội ở đây phải nhắc đến vai trò của hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân đào tạo cán bộ làm công tác pháp luật thông qua các hình thức tuyên truyền giáo dục đa dạng bằng nhiều biện pháp phương tiện truyền thông 1.3.4 chức năng dự báo chức năng dự báo thể hiện khả năng của ý thức pháp luật đi trước pháp luật đưa ra những dự báo về sự phát triển của pháp luật dự kiến được hậu quả của việc thông qua văn bản pháp luật này hay văn bản pháp luật khác không phù hợp với điều kiện kinh tế văn hóa xã hội tính dự báo là một trong những điều kiện quan trọng nhất của hiệu quả pháp luật hiện hành khi một đạo luật được thực thi trong thực tế mà không có hiệu quả điều đó có nghĩa là ngay từ đầu đạo luật đó chưa được xem xét một cách thấu đáo và có căn cứ tính dự báo luôn xem xét tất cả các yếu tố khách quan và chủ quan có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của pháp luật và hướng đổi mới pháp luật ở đây có thể thấy ý thức pháp luật góp một vai trò vô cùng quan trọng 1.4 phân loại ý thức pháp luật dựa trên các căn cứ khác nhau mà có những cách phân loại ý thức pháp luật khác nhau 1.4.1 căn cứ theo chủ thể mang ý thức pháp luật ý thức pháp luật được chia thành ý thức pháp luật xã hội ý thức pháp luật nhóm ý thức pháp luật cá nhân ý thức pháp luật cá nhân là nhận thức về pháp luật thái độ đối với pháp luật của từng cá nhân nhận thức pháp luật của cá nhân phụ thuộc vào nhiều điều kiện như trình độ văn hóa môi trường xã hội nghề nghiệp chuyên môn lối sống ý thức pháp luật nhóm phản ánh ý thức pháp luật của những nhóm xã hội nhất định trong xã hội có những giai cấp tầng lớp nhóm đối tượng xã hội là những người có điều kiện kinh tế vị thế xã hội và lợi ích tương đồng với nhau do vậy những nhận thức quan niệm thái độ tình cảm của họ đối với pháp luật với các hiện tượng pháp lý cũng gần giống nhau ví dụ ý thức pháp luật của cán bộ công chức của học sinh sinh viên của công nhân của người dân ở nông thôn ý thức pháp luật xã hội là những quan điểm tư tưởng nhận định về pháp luật phổ biến nhất và gần như chiếm ưu thế trong xã hội ý thức pháp luật xã hội mang tính khoa học cao gồm những phạm trù khái niệm khoa học về pháp luật và các hiện tượng pháp lý ý thức pháp luật xã hội có tính đại diện cho toàn xã hội 1.4.2 căn cứ trên mức độ và phạm vi nhận thức phụ thuộc vào mức độ và phạm vi nhận thức của chủ thể ý thức pháp luật được chia ra thành ba loại ý thức pháp luật mang tính lý luận khoa học ý thức pháp luật nghề nghiệp và ý thức pháp luật thông thường ý thức pháp luật thông thường là cấp độ đầu tiên của ý thức pháp luật đó là những hiểu biết của cá nhân về pháp luật được hình thành ngay trong cuộc sống hàng ngày trong hoạt động sinh hoạt tiếp xúc trao đổi kinh nghiệm với mọi người xung quanh thông qua các kênh thông tin khác nhau ý thức pháp luật thông thường chưa thực sự đầy đủ trong cơ cấu của loại ý thức pháp luật này thì tâm lý pháp luật giữ vị trí nổi trội hơn so với hệ tư tưởng pháp luật sự biểu hiện ra bên ngoài của ý thức pháp luật thông thường cũng khác nhau có những trường hợp cá nhân không bày tỏ thái độ nào đối với pháp luật do thiếu thông tin về pháp luật nhưng bên cạnh đó cũng có những người lại hình thành những thói quen tuân thủ pháp luật khi được giáo dục học cách làm theo pháp luật cũng như theo truyền thống gia đình và cộng đồng ý thức pháp luật mang tính lý luận khoa học là hệ thống các quan điểm tư tưởng học thuyết về pháp luật đó là những giải thích bình luận những số liệu thống kê do các nhà khoa học pháp lý thực hiện nhằm đưa ra những kết luận nhận xét gợi ý định hướng cho sự phát triển của pháp luật nếu ý thức pháp luật thông thường phản ánh mối liên hệ bên ngoài thì ý thức pháp luật mang tính lý luận thể hiện những vấn đề thuộc về bản chất của pháp luật các hiện tượng pháp luật nguồn gốc của pháp luật bản chất chức năng các mối liên hệ của pháp luật ý thức pháp luật nghề nghiệp rất gần với ý thức pháp luật mang tính lý luận đó là những nhận định về pháp luật và các hiện tượng pháp lý khác của những người hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực pháp luật các thẩm phán kiểm sát viên điều tra viên và cả những người thường xuyên áp dụng pháp luật trong hoạt động của mình các cán bộ công chức nhà nước ý thức pháp luật mang tính nghề nghiệp có đặc trưng là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố tư tưởng và yếu tố tâm lý thể hiện ở trình độ hiểu biết pháp luật cao và khả năng vận dụng kiến thức hiểu biết pháp luật vào việc giải quyết các tình huống trên thực tế 1.5 mối quan hệ giữa pháp luật và ý thức pháp luật bản thân thuật ngữ ý thức pháp luật là tập hợp của hai từ ý thức và pháp luật điều này thể hiện rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa các hiện tượng này khái niệm ý thức pháp luật trả lời câu hỏi pháp luật được các chủ thể nhận biết và hiểu như thế nào được họ đánh giá nhận định ra sao và thái độ tình cảm của họ đối với pháp luật như thế nào có thể khẳng định rằng không có pháp luật thì không thể có ý thức pháp luật và ngược lại có ý thức pháp luật nghĩa là có đối tượng phản ánh của nó là pháp luật như vậy pháp luật và ý thức pháp luật là hai hiện tượng pháp lý có mối quan hệ biện chứng với nhau trên thực tế pháp luật và ý thức pháp luật liên hệ mật thiết và có ảnh hưởng lẫn nhau một mặt pháp luật là nền tảng là cơ sở hình thành và nuôi dưỡng ý thức pháp luật mặt khác ý thức pháp luật có ảnh hưởng đến sự phát triển của pháp luật đến quá trình hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của pháp luật 1.5.1 ý thức pháp luật với hoạt động xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật ý thức pháp luật hiện hữu trong quá trình xây dựng và thực hiện pháp luật trong hoạt động của các cơ quan tổ chức cá nhân củng cố pháp chế và trật tự pháp luật một số tài liệu khoa học pháp lý đã đưa ra mô hình ý thức pháp luật tồn tại trước sau và đồng thời với pháp luật nhận định này về cơ bản là chính xác tuy nhiên cũng cần nói rõ hơn là không thể tách rời ý thức pháp luật ra khỏi pháp luật và đặt cạnh pháp luật ý thức pháp luật gắn kết một phần vào pháp luật hai hiện tượng này không phát triển song hành mà luôn gắn kết hỗ trợ bổ sung cho nhau trong hoạt động xây dựng pháp luật ý thức pháp luật với hệ tư tưởng pháp luật trở thành nền tảng cơ sở lý luận cho hoạt động soạn thảo xây dựng văn bản pháp luật quá trình xây dựng văn bản pháp luật luôn đòi hỏi việc nghiên cứu dư luận xã hội ý kiến công dân và những người trực tiếp thực thi về sự cần thiết và đặc thù điều chỉnh vấn đề quan hệ xã hội này quan niệm về văn bản trong tương lai nhằm xác định mục đích nhiệm vụ biện pháp hình thức và những kết quả có thể đạt được trong quá trình điều chỉnh pháp luật không những thế trạng thái tình cảm tâm lý thái độ mong đợi của mọi người đối với quy định pháp luật cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả của hoạt động xây dựng pháp luật đồng thời với ý thức pháp luật các nhà làm luật cũng cần phải có những hiểu biết thấu đáo về những quan niệm nguyên tắc triết học kinh tế xã hội chính trị đạo đức cần thiết cho việc xây dựng các quy định điều chỉnh các quan hệ xã hội trong thực hiện pháp luật ý thức pháp luật hình thành những tư tưởng pháp luật và tâm lý pháp luật đối với việc tự nguyện chấp hành các quy phạm pháp luật tình cảm pháp luật và pháp chế cao là điều kiện đảm bảo cho việc tuân thủ các quy định pháp luật ý thức pháp luật giữ vai trò quan trọng trong quá trình áp dụng pháp luật của các cơ quan nhà nước và cá nhân có thẩm quyền khó mà tưởng tượng được hậu quả trong trường hợp các thẩm phán kiểm sát viên điều tra viên áp dụng pháp luật mà thiếu ý thức pháp luật những người có thẩm quyền có nghĩa vụ hiểu rõ ý nghĩa nội dung quy định pháp luật các yêu cầu của quy định phạm vi những điều pháp luật cho phép hoặc ngăn cấm nếu không có nhận thức pháp luật cao thì không thể đáp ứng được các yêu cầu này đặc biệt trong việc đánh giá các chứng cứ vụ việc đưa ra các phán quyết bản án hợp lý đúng pháp luật trong việc áp dụng pháp luật tương tự một cách đúng đắn như vậy ý thức pháp luật tồn tại trong cơ chế điều chỉnh các quan hệ xã hội bằng pháp luật ý thức pháp luật không chỉ xuất hiện trước khi xây dựng các quy phạm pháp luật mà còn song hành cùng các quy định đó trong suốt quá trình thực hiện và kể cả khi quy định đó đã được thay đổi vị thế của pháp luật và hiệu quả của quá trình điều chỉnh pháp luật phụ thuộc rất nhiều vào mức độ phát triển của ý thức pháp luật trong xã hội 1.5.2 tác động của pháp luật đối với ý thức pháp luật pháp luật chịu sự ảnh hưởng của ý thức pháp luật nhưng đến lượt mình pháp luật cũng tác động đến việc hình thành và phát triển ý thức pháp luật pháp luật phản ánh những tư tưởng quan điểm nguyên tắc tiên tiến của ý thức pháp luật xã hội do vậy pháp luật được xem như một phương tiện chuyển tải ý thức pháp luật xã hội tới mỗi cá nhân một hệ thống pháp luật đầy đủ hoàn chỉnh minh bạch và công khai có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao ý thức pháp luật của từng thành viên trong xã hội ngược lại nếu các quy định của pháp luật mâu thuẫn chồng chéo thiếu tính khả thi sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của các chủ thể pháp luật cùng với pháp luật các văn bản pháp luật các quy phạm pháp luật cụ thể các hiện tượng pháp lý khác như quan hệ pháp luật thực hiện pháp luật pháp chế cũng có ảnh hưởng không nhỏ lên ý thức pháp luật a n g e n đã từng cho rằng để chia rẽ một dân tộc thì có hai phương thức là trừng phạt người vô tội và không trừng phạt kẻ có tội khi mọi người nhìn thấy rõ ràng là tội phạm không bị xét xử thích đáng trong khi người không có tội lại bị kết án thì ý thức pháp luật của họ nhất định bị thay đổi họ sẽ mất lòng tin vào pháp luật vào nhà nước vào cơ quan bảo vệ pháp luật việc thực thi pháp luật nghiêm minh là một trong những yếu tố tạo dựng niềm tin vào lẽ công bằng tính nhân đạo của pháp luật góp phần củng cố ý thức pháp luật của mỗi công dân giúp họ hình thành thói quen sống theo pháp luật Pháp pháp chế 2. Khái niệm pháp chế niệm trong khoa học pháp lý nói chung lý luận về nhà nước và pháp luật nói riêng pháp chế là một trong những phạm trù nền tảng các nhà khoa học chuyên gia pháp lý trong và ngoài nước đưa ra những quan điểm khác nhau về pháp chế có ý kiến cho rằng pháp chế là sự đòi hỏi các cơ quan nhà nước nhân viên nhà nước các tổ chức xã hội và mọi công dân phải thực hiện đúng thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật trong hoạt động của mình pháp chế cũng có thể là một chế độ của đời sống xã hội là phương thức nhà nước tổ chức các quan hệ xã hội thông qua việc ban hành và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật hoặc là một hiện tượng chính trị pháp lý thể hiện quá trình hoàn thiện hình thức tổ chức xã hội thông qua việc tuân thủ pháp luật một cách nghiêm minh với mục đích hình thành tính hợp pháp trong hệ thống các quan hệ xã hội quan điểm khác lại nhận định pháp chế là sự hiện diện của một hệ thống pháp luật cần và đủ để điều chỉnh các quan hệ xã hội làm cơ sở cho sự tồn tại một trật tự pháp luật và kỷ luật là sự tuân thủ và thực hiện đầy đủ pháp luật trong tổ chức và hoạt động của nhà nước của các cơ quan đơn vị tổ chức và đối với công dân một điều có thể nhận thấy là dù có những quan niệm hay cách hiểu thế nào thì vẫn có một điểm chung thống nhất về bản chất của pháp chế là việc các tổ chức cá nhân là chủ thể quan hệ xã hội các cơ quan nhà nước cán bộ công chức nhà nước các tổ chức xã hội và mọi công dân phải thực thi tuân thủ một cách nghiêm minh các quy định của pháp luật tuy nhiên không nên hiểu bản chất của pháp chế theo đúng nghĩa đen của nó vì như vậy vô hình chung sẽ đồng nghĩa khái niệm pháp chế với khái niệm thực hiện pháp luật ở đây pháp chế phải được hiểu là cả quá trình để đạt được mục đích là các chủ thể quan hệ xã hội luôn tuân thủ pháp luật với cách hiểu như vậy có thể thấy để pháp chế được hình thành và phát triển cần phải có một số điều kiện nhất định sau đây thứ nhất cần có một hệ thống các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng xây dựng pháp luật và bảo vệ pháp luật Thứ hai, phải có hệ thống các quy định pháp luật phản ánh quy luật phát triển xã hội nhằm mục đích ổn định trật tự các quan hệ xã hội và bảo đảm cho một trật tự pháp lý thứ ba phải có một nền văn hóa pháp lý và ý thức pháp luật xã hội phải đạt được một trình độ nhất định để cho phép hình thành ý tưởng pháp chế và đưa ý tưởng đó vào cuộc sống pháp chế được quan niệm như là nguyên tắc chế độ hay phương pháp điều chỉnh của nhà nước đối với các quan hệ xã hội gắn liền với việc ban hành pháp luật thực hiện pháp luật và kiểm tra việc thực hiện đó như vậy trong nội hàm của pháp chế có thể thấy rõ hai quá trình pháp lý là xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật pháp chế là trạng thái điều chỉnh các quan hệ xã hội của các hoạt động hợp pháp hoạt động của mọi chủ thể pháp luật cần phải phù hợp với quy phạm pháp luật từ những điểm phân tích ở trên có thể rút ra khái niệm về pháp chế pháp chế là một chế độ đặc biệt của đời sống chính trị xã hội trong đó tất cả các cơ quan nhà nước tổ chức kinh tế tổ chức xã hội nhân viên nhà nước nhân viên các tổ chức xã hội và mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh triệt để và chính xác 2.2 những nguyên tắc của pháp chế 2.2.1 nguyên tắc bảo đảm tính tối cao của hiến pháp và các đạo luật nguyên tắc này có nghĩa là hiến pháp và các đạo luật có vị trí cao nhất giá trị cao nhất trong hệ thống pháp luật việc ban hành các văn bản dưới luật phải được dựa trên cơ sở và nhằm thi hành hiến pháp và các đạo luật văn bản trái hiến pháp và luật là vi phạm pháp chế nguyên tắc tôn trọng hiến pháp và các đạo luật phải được bảo đảm ở mọi hoạt động mang tính pháp lý từ xây dựng pháp luật thực hiện pháp luật bảo vệ pháp luật áp dụng pháp luật nguyên tắc này có nghĩa là trước hết phải tuân thủ hiến pháp và luật và việc tuân thủ quy phạm của luật trong mọi trường hợp khi luật cần phải được thực hiện 2.2.2 nguyên tắc bảo đảm tính thống nhất của pháp chế nội dung của nguyên tắc là pháp luật phải được nhận thức và thực hiện thống nhất trên toàn phạm vi lãnh thổ mà nó có hiệu lực nguyên tắc này được thể hiện trước hết ở sự thống nhất của mọi hình thức hoạt động pháp lý và sự ăn khớp giữa các hình thức đó với nhau từ hoạt động xây dựng pháp luật thực hiện pháp luật đến bảo vệ pháp luật tính thống nhất của pháp chế không chỉ có nghĩa là pháp luật có hiệu lực theo phạm vi lãnh thổ mà còn có hiệu lực theo chủ thể sự thống nhất của pháp chế dựa trên việc mọi chủ thể pháp luật thực hiện một cách chính xác các quy định pháp luật dưới sự giám sát từ nhà nước nguyên tắc này loại trừ tính tự phát từ phía chủ thể pháp luật tuy nhiên tính thống nhất của pháp chế cũng không loại trừ khả năng thực hiện pháp luật trong điều kiện của các địa phương một mặt các cơ quan nhà nước ở các cấp phải thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật đã được quy định thống nhất cho cả nước mặt khác việc thực hiện pháp luật phải tính đến điều kiện hoàn cảnh của địa phương để có những biện pháp cách thức thực hiện sáng tạo trong giới hạn mà pháp luật cho phép hai chấm hai chấm ba nguyên tắc về tính hợp lý của pháp chế pháp chế phải được gắn với tính hợp lý tính hợp lý và pháp chế luôn gắn kết với nhau và tính hợp lý không vượt ra khỏi phạm vi của pháp chế sự kết hợp này thể hiện ở việc lựa chọn những cách thức thực hiện pháp luật trong khuôn khổ của pháp luật và không bị pháp luật cấm trên thực tế vẫn có những quy định của pháp luật thiếu phù hợp với thực tế nhưng trong những trường hợp này các quy định đó vẫn có hiệu lực cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi chính vì vậy yêu cầu đặt ra là phải kịp thời xóa bỏ những khoảng cách lỗ hổng giữa luật và thực tế cuộc sống cần phải đưa vào nội dung của luật những nhu cầu thực tế của xã hội 2.2.4 nguyên tắc bảo đảm các quyền và tự do của công dân các quyền và tự do của công dân không thể được thực hiện nếu không có pháp chế bởi vì pháp chế chính là sự bảo đảm cho các quyền và tự do đó đồng thời sự hiện diện một hệ thống các quyền và tự do cá nhân rộng rãi như là một minh chứng cho pháp chế trong xã hội nội dung của nguyên tắc này là trong xã hội có các điều kiện phương tiện đảm bảo cho việc thực hiện pháp luật không có sự cản trở thực hiện các quyền và tự do của con người lợi ích của nhà nước và của xã hội theo quy định của pháp luật 2.2.5 n nguyên tắc không tách rời pháp chế với văn hóa nói chung và văn hóa pháp lý nói riêng tuân thủ và tích cực thực hiện pháp luật trên thực tế là một điều kiện và cũng là một tiêu chí về trình độ văn hóa xã hội nói chung và văn hóa pháp lý nói riêng trình độ văn hóa càng cao pháp chế càng được tăng cường chức năng của pháp luật phần lớn được thực hiện trong điều kiện pháp chế hay nói cách khác pháp chế là điều kiện quan trọng nhất để thực hiện pháp luật 2.2.6 nguyên tắc kịp thời ngăn chặn và xử lý nhanh chóng công minh mọi vi phạm pháp luật đây là một nguyên tắc quan trọng của pháp chế mọi hành vi vi phạm pháp luật đều xâm hại tới lợi ích của nhà nước xã hội và công dân do vậy yêu cầu đặt ra là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải phát hiện ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật kịp thời nhanh chóng và công minh 2.3 vai trò của pháp chế vai trò của pháp chế có thể được nhìn nhận từ nhiều quan điểm khác nhau và trước hết là từ nhận thức về lợi ích của nhà nước cũng như của mỗi cá nhân đối với nhà nước vai trò này thể hiện trước tiên phụ thuộc vào vị trí của pháp chế trong quản lý các quan hệ xã hội bằng pháp luật để quản lý xã hội nhà nước sử dụng nhiều biện pháp và phương tiện khác nhau từ kinh tế chính trị tư tưởng tổ chức và nhiều biện pháp khác trong số đó việc sử dụng pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội giữ một vị trí đặc biệt quan trọng biện pháp này thể hiện ở chỗ nhà nước ban hành các quy phạm pháp luật và đảm bảo cho việc thực thi và tuân thủ các quy định đó tức là đảm bảo tính pháp chế và k ỹ cương pháp luật vị trí đặc biệt của biện pháp này gắn liền với thứ nhất các quy phạm pháp luật điều chỉnh các lĩnh vực quan trọng nhất của đời sống xã hội hoạt động kinh tế chính trị các quan hệ tài sản vấn đề hôn nhân và gia đình theo đó việc thực thi và tuân thủ các quy định pháp luật phụ thuộc vào trật tự kỷ cương và sự ổn định của các mặt hoạt động quan trọng nhất của con người của chính sự tồn tại của xã hội thứ hai những biện pháp quản lý xã hội khác của nhà nước thường được thực hiện thông qua quản lý bằng pháp luật ví dụ kế hoạch hóa biện pháp tổ chức thường được thực hiện qua việc thông qua văn bản pháp luật về kế hoạch cụ thể ví dụ luật về ngân sách nhà nước vấn đề tiền lương biện pháp kinh tế được quy định bằng các quy phạm pháp luật về mức lương thủ tục thanh toán về phía cá nhân pháp chế trước hết là phương tiện bảo vệ các quyền tự do và lợi ích hợp pháp của mỗi người pháp chế không chỉ bảo vệ mỗi cá nhân trước sự tùy tiện của chính nhà nước và các cơ quan nhà nước mà còn bảo vệ họ trước những hành vi vi phạm pháp luật của những cá nhân cơ quan tổ chức khác quyền và tự do của mỗi cá nhân được thể hiện trong thực tế mức độ dân chủ của mỗi xã hội phụ thuộc rất nhiều vào pháp chế vì vậy pháp chế là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong mọi hoạt động của nhà nước 2.4. những điều kiện bảo đảm cho sự phát triển của pháp chế một hệ thống pháp luật thiếu hoàn chỉnh tự thân không thể đảm bảo cho nền pháp chế tuy nhiên chỉ xây dựng và ban hành những đạo luật tốt cũng chưa phải là đã đủ luật chỉ sống và có hiệu lực khi được thực thi mà để làm được điều này thì cần phải có một cơ chế hiệu quả để thực thi và bảo vệ pháp luật đảm bảo trình độ văn hóa chính trị và văn hóa pháp lý nhất định của cán bộ và nhân dân để thực thi pháp luật quan trọng nhất là pháp chế cần phải được đảm bảo bằng một hệ thống các điều kiện chung cũng như các biện pháp đặc thù các điều kiện kinh tế đó là tình trạng phát triển kinh tế của xã hội cách thức tổ chức hệ thống nền kinh tế quốc dân các điều kiện về chính trị điều kiện về chính trị của một nền pháp chế ổn định là một chính quyền nhà nước vững mạnh sức mạnh của nhà nước không phải là chỉ ở quân đội và hệ thống các cơ quan bảo vệ pháp luật hoạt động hiệu quả nhà nước vững mạnh trước hết là một nhà nước ổn định được sự ủng hộ của xã hội có khả năng bảo đảm cho việc thực thi các quy định pháp luật đã được ban hành các điều kiện về tư tưởng sự bền vững của pháp chế phụ thuộc vào trình độ văn hóa nói chung văn hóa chính trị và văn hóa pháp lý nói riêng pháp chế đòi hỏi trình độ văn hóa pháp lý khi mà tôn trọng pháp luật trở thành ý thức của mỗi cá nhân trong đó không chỉ của những người dân bình thường mà trước hết là của các cán bộ công chức nhà nước của những nhà làm luật các điều kiện về xã hội việc tuân thủ tôn trọng và thực thi các quy định pháp luật phụ thuộc một phần vào những vấn đề mang tính xã hội mức sống khó khăn tình trạng thất nghiệp gia tăng giá cả sinh hoạt và các dịch vụ xã hội tăng là những ảnh hưởng trực tiếp đến pháp chế tạo điều kiện cho công dân tìm những con đường vi phạm pháp luật lách luật những mâu thuẫn sắc tộc và mâu thuẫn xã hội v v n ê n pháp chế vững chắc chỉ có thể được bảo đảm bằng các điều kiện ổn định về xã hội và niềm tin của công dân vào các quyền và tự do của mình được bảo đảm các điều kiện pháp lý là một hiện tượng chính trị pháp lý pháp chế được bảo đảm bằng tính pháp luật hệ thống pháp luật hệ thống pháp luật hiện hành cần phải đầy đủ ổn định được bảo đảm bằng kỹ thuật lập pháp cao những cơ chế cần thiết để thực thi và bảo vệ pháp luật ý nghĩa quan trọng đối với thực thi pháp luật và pháp chế là việc nhà lập pháp sử dụng có hiệu quả các phương tiện biện pháp điều chỉnh pháp luật các nguyên tắc xây dựng pháp luật sự lạc hậu của pháp luật so với tiến trình phát triển của các quan hệ xã hội là rào cản lớn trong cuộc đấu tranh chống tội phạm những yếu tố chủ quan cũng là những bảo đảm cho nền pháp chế trong đó có thể nói tới khoa học pháp lý tính đầy đủ và sự phát triển các quan điểm tư tưởng nhân văn tiến bộ các luận điểm các vấn đề lý luận các luận điểm khoa học lý luận có ảnh hưởng trực tiếp đến nền pháp chế xã hội chủ nghĩa những biện pháp đặc thù bảo đảm nền pháp chế là các biện pháp pháp lý và tổ chức được thực hiện riêng đối với việc bảo đảm nền pháp chế những bảo đảm pháp lý là tổng thể các biện pháp được pháp luật quy định và các hoạt động tổ chức thực hiện các biện pháp đó nhằm bảo đảm pháp chế và việc thực thi bảo vệ quyền và tự do của công dân của các tổ chức có một số biện pháp cụ thể như sau các biện pháp phát hiện vi phạm pháp luật nhóm này gồm hoạt động của các cơ quan kiểm sát cơ quan điều tra các biện pháp phòng chống vi phạm pháp luật là các biện pháp được pháp luật quy định để ngăn chặn tội phạm các biện pháp xử lý vi phạm pháp luật là các biện pháp nhằm ngăn chặn tội phạm ngăn chặn vi phạm quyền và tự do của cá nhân tổ chức đó là các biện pháp tạm giữ tạm giam khám xét không đi khỏi nơi cư trú các biện pháp bảo vệ và khôi phục các quyền bị vi phạm khắc phục hậu quả của vi phạm pháp luật các biện pháp về tổ chức là những biện pháp mang tính tổ chức nhằm bảo đảm pháp chế đấu tranh chống vi phạm pháp luật và bảo vệ quyền của công dân trong số các biện pháp bảo đảm về pháp lý các bảo đảm về tố tụng cũng giữ một vị trí quan trọng bởi vì tố tụng chính là hình thức của luật nội dung các quyền và tự do hợp pháp có thể đạt được trong thực thể thông qua những đảm bảo của quá trình tố tụng bảo đảm quan trọng nhất là hoạt động xét xử hoạt động của tòa án thông qua việc xem xét giải quyết các vụ việc dân sự và hình sự với mục đích tăng cường pháp chế